các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng chị người làm mới nghe thấy và từ dưới bếp chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm nằm chết bên cạnh hốc. Mèo có sức khỏe dai dẳng, ở nhà quê, muốn giết mèo thì chỉ có cách chấn lốp. Chị người làm ngơ ngác hỏi: "Ôi trời ơi, ông ơi, sao ông giết con mèo hả ông?" Ông Phú bật miệng đáp: "Tao có giết nó đâu, mà giết chứ không phải là tao." chị người làm chớp mắt nhìn ông vì chẳng hiểu ông nói gì. Chị đứng tần ngật một chút rồi nói: "Thôi, trời ơi, không có con mèo này thì chột nữa tha hồ mà lộng hành. Ông ơi, con con đem con chôn con mèo ông nhé." Ông Phú Lơ đã: "Ừ, đem chôn đi." Từ đó cả ngày ông thơ thẫn như kẻ mất trí, đi tới đi lui trên hè, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo, ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn. Hồn mà giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ lời vợ dặn, xế chiều, ông lại ra nghĩa trang sau nhà, thấp nhang khấn vái và chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức. Người cứng đầu đến đâu mà gặp lúc nguy khốn cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện. Bà Phú trước khi sang nhà con gái đã dặn ông, "Ở nhà, ông cứ đi ngủ sớm đi nhé. Tôi sang cái kim một lát rồi tôi về ngay." Ông Phú cũng có ý định đi ngủ sớm. Vì ông nghiệm ra rằng hai đêm liền, hồn ma chỉ hiện về quấy phá ông vào lúc gần sáng. Trưa nay, cụ Lan Triều đã đến bắt mạch, cắt chậu bảy thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức. Vì khi thiếu ngủ, người ta dễ sinh ra hoảng hốt. Ông Phú nói gì thì nói, cụ Lan Triều vẫn rất hoát không tin là có ma, mà chỉ quả quyết là thân thể ông suy nhược quá nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc ngủ. Cụ bảo Ma với quỷ Toàn là chuyện hoang đường Tôi năm nay đã ngoài bảy mươi Chưa biết mặt ngang mỗi dọc Con ma nó ra làm sao Ông cứ ăn ngủ điều độ cho lại sức Ma nó thấy ông nó cũng phải bỏ chạy Ông Phú bực lắm Nhưng đành chịu Vì không làm sao chứng minh được Ông cũng mong cụ Lan nói đúng Chứ nếu tình trạng này kéo dài Thì sớm một gì Ông cũng sẽ chết cục vì kinh sợ Hoặc kiệt sức từ trong nhà cầm bó nhang ra vườn sau. Ông Phú bỗng nghe con quả đen trên cây xoan kêu lên mấy tiếng rồi bay theo ông, đậu trên cảnh bưởi ngay trên đầu ông. Ông nhịn lên, vừa bực bội vừa hoang mang, miệng càu nhào su tay đuổi, nhưng con quả gan lì đứng yên nhìn ông. Ông thở dài cúi xuống, cố gắng lờ đi và tiếp tục bước xuống con dốc dẫn ra nghĩa địa. Ông cầu cầu xin tổ tiên phù hộ Để ông và con cháu có thể ở lại căn nhà hương hỏa này Nối tiếp nhau nhang khói, phụng thờ tổ tiên Con quả trên cảnh bưởi lại kêu một hồi dài rất ai oán Rồi bay vụt đi bắt Ông ngơ ngát nhìn theo Và từ đó nó không trở lại nữa Nhưng ông bỗng giật mình kinh hãi Vì khi còn cách nghĩa trang mấy chục thước Ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con rồi đang ngồi trên một ngôi mộ trong làn khói xanh ba phủ dày đặc. Lạ nhất là bao nhiêu cây nhang dù không ai thắp mà đều bốc khói mờ mịn. Khiết hai bóng người áo trắng ấy lúc ẩn lúc hiện, khi còn khi mất. Ông run rẩy bước lùi lại, lưng đập mạnh vào gốc cây, bó nhang rớt xuống đất lúc nào không hay. Ông đưa tay rối mắt và nhìn lại thì không thấy hai cái bóng trắng đâu nữa. Làn khói dày đặc mới lúc nãy bốc lên cao trên ngôi mộ giờ cũng tan biến hẳn, chẳng còn dấu vết gì để lại. Ông đứng ngơ ngác rồi thở phào mừng rỡ. Vì đoàn đó chỉ là ảo giác do nỗi sợ trong đạm tạm lên. Ông cúi xuống, nhặt từng cây nhang lên, lững lờ mấy giây rồi quay vào nhà, không dám ra nghĩa chắc nữa. Để thử lại cho chắc ăn, ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần và bà Mày ra cắm mỗi ngôi mã ba que hương rồi thắp lên cho ta. Chị Thuần ngạc nhiên hỏi: "Âm, um, hôm nay là ngày gì mà thắp hương hả ông?" Ông Phú ậm ừ đáp: "Thì nhớ đến ông bà cha mẹ thì thắp chứ có là ngày gì đâu, mày thì cứ hay có cái tật hỏi lôi thôi, đi đi." Chị Thuần là người thích nói chuyện, nhưng biết tính ông Phú nóng nảy nên không dám nói gì, mặc dầu chị thấy ông rất vô lý. Những người nằm trong nghĩa trang kia là dòng họ của ông Chứ có liên quan gì đến chị Ông nhớ đến tổ tiên Sao ông không tự dừng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net